từ khi cao đông bắt tay vào phân tích mối quan hệ giữa hồ sinh sở và ba người kia rõ ràng anh đã gần tiếp cận được chân tướng rồi đội trưởng trần lý ái quốc lâm tiêu trương tương bình và hồ sinh sở mức độ quen biết của bốn người này với nhau như thế nào đội trưởng trần nghĩ một lát nói ngoài lâm tiêu và lý ái quốc không quen biết những người khác đều quen biết cao đông gật đầu Lâm Tiêu và Hồ Sinh Sở cũng quen biết à? Ờm, hai người bọn họ có lẽ là còn biết đất đó. Hồ Sinh Sở cũng là người của bang duy trì ổn định cải tạo khu vực cũ. Lâm Tiêu là cấp dưới của Vương Thu Bang. Trong công việc thường ngày, chắc là cũng hay tiếp xúc với nhau. Bang cải tạo khu vực cũ? Cao Đông lầm nhầm. Ngoài Lý Ai Quốc, ba người khác đều là người của bang cải tạo khu vực cũ à? Vâng, đúng thế ban cải tạo khu vực cũ còn ai nữa phó giám đốc sở địa tránh vương tu bang và phó giám đốc sở quản lý thành phố thiểu cương bốn người phó giám đốc bọn họ hợp thành những người phụ trách ban cải tạo khu vực cũ lâm tiêu là nhân viên công tác cốt cán ở đó cao đồng lại phải châm một điếu thuốc ngâm nghi rất lâu suốt bao lâu nay họ vẫn không thể nào đoán được động cơ phạm tội thực sự của hống thủ là gì từ sách từng nói với anh nếu như đơn thuần là thù hận xã hội Việc lựa chọn nạn nhân chắc cũng không theo thứ tự thế này, giữa hung thủ và nạn nhân chắc chắn là có một mối quan hệ nào đó. Rốt cuộc là mối quan hệ gì? Rốt cuộc là động cơ phạm tội gì? Cao Đồng Mãĩ vẫn không nghĩ ra. Đúng lúc này, đôi mắt anh chợt được sáng, một sự suy đoán mới mẻ chợt nảy ra. Anh vội quay người lại, lên tiếng hỏi. Lý Ái Quốc từ trước tới nay vẫn đều mang súng bên người sao? Đội trưởng Trần ngẩn người nói Đúng vậy, giám đốc Lý có thói quen này à? Sao anh lại biết được có thói quen này Đội trưởng Trần bị hỏi dồn không biết nên xử trí ra sao Cũng không hiểu được ý tứ của Cao Đông, Lắp Bắp Rất nhiều, rất nhiều người đều biết Ý của anh là Những người dân thường cũng biết Lý Ái Quốc mang theo súng bên mình à Ờ, có thể nói như vậy à? Cao Đông bội hỏi Người dân thường sao lại biết Lý Ái Quốc có thói quen này? Đội trưởng Trần lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Cao Đông nói. Anh cứ nói hết đi. Anh ta đã chết bao lâu như vậy? Để lộ ra vấn đề kỷ luật của anh ta lúc sinh thời thì có sao chứ? Đội trưởng Trần ư một tiếng nói. Là thế này, tác phong của giám đốc Lý có phần hơi hung hãn anh cứ trực tiếp nói thẳng ra là không có vương pháp gì cả đúng không đừng có mà lằng nhằng thế cao đồng không đợi được nữa anh ta đôn đóng cần phải biết được đáp án này đội trưởng trần không dám nhìn vào đôi mắt anh vội vàng thuật lại trước đây tác phong quả giám đốc lý có vấn đề thường ngày rất tích đa oai trong cả huyện không ai dám đắc tội với anh ta anh ta thường xuyên uống rượu lái xe cảnh sát giao thông biết được xe của anh ta thì đều không dám hỏi có một lần giám đốc lý uống rượu say tối đó ở quán hát karaoke anh ta cãi cọ với một nhóm du côn nhóm du côn đó không biết anh ta là phó giám đốc sở công an cũng rất vinh váo hai bên động thủ giám đốc lý bị đấm mấy đấm lại không có ai ở bên cạnh anh ta một mình không đánh lại được số đông sau đó chắc là hơi điệu bốc lên lôi súng ra anh ta nổ súng à ờ nổ một tiếng nhưng là giơ lên trời mấy tên du côn đó đều sợ chết khiếp không dám nhúc nhích anh ta di súng bật đầu tiên du côn dám đánh anh ta chửi nó bảo mày vinh báo đi mày tinh tướng đi mày ra tay đi rất nhiều người ở xung quanh đều nhìn thấy không ai dám khuyên nhủ sau đó người của đồn công an đến khuyên anh ta quay về bọn du côn đó cũng đều bị đem về trại tạm giam nhốt một trận sau đó bởi vì mối quan hệ của giám đốc lý vững mạnh sự việc này không bị xử lý mà lại nói mấy tên du côn đó gây chuyện, cảnh sát mặc thường phục chấp pháp Bắn một phát súng lên trời để cảnh cáo Sau đó mọi người đều biết Giám đốc Lý thường mang súng bên mình Rất nhiều người đều nhìn thấy anh ta Mỗi lần đi ra ngoài Phần thắt lưng đều phồng lên Biết đó là súng nên càng chẳng có ai dám Chống chọi lại anh ta Cao Đông nói Chính vì sự việc này Mọi người dân trong huyện thành Đều biết Lý Ái Quốc mang súng bên mình phải không Đúng vậy ạ Cao Đông bảo đội trưởng Trần về một mình anh châm điếu thuốc nghĩ giây lát lạnh lùng nói lý ái quốc ơi là lý ái quốc cái chết của anh vốn là do anh tự tìm tới vốn dĩ anh không có một chút quan hệ nào với kế hoạch giết người của hung thủ ai bỏ anh thường ngày huynh hoang như vậy nên nó trực tiếp mất luôn cả cái mạng càu đông đã dần dần vẽ ra được cả quá trình phạm tội mục đích sẵn có của hung thủ chính là giết chết người của ban cải tạo khu vực cũ và việc người đầu tiên mà hung thủ giết là lý ái quốc người hoàn toàn không liên quan gì đến ban cải tạo khu vực cũ là có hai mục đích. Thứ nhất, hung thủ biết được Lý Ái Quốc luôn đem theo súng, chỉ cần giết được Lý Ái Quốc, lấy được súng, việc thực thi kế hoạch sau này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nếu như gặp phải đối thủ mà không có cơ hội để trực tiếp dùng cui kích điện làm cho ngất, hung thủ còn có một khẩu súng thật có thể đối phó. Thứ hai, người đầu tiên hắn giết là Lý Ái Quốc, một người không liên quan gì tới ban cải tạo khu vực cũ chính là triệt đề đánh lạc hướng của chúng ta. Cho dù nạn nhân thứ hai, thứ ba là người của ban cải tạo khu vực cũ, nhưng do người thứ nhất không phải, cho nên chúng ta vốn không thể nào nghĩ được rằng mục tiêu của hung thủ chính là những người phụ trách của ban cải tạo khu vực cũ. Chỉ có đến khi nạn nhân thứ tư xuất hiện mới căn cứ theo đặc trưng thân phận chung của ba nạn nhân, suy đoán được ra, mục tiêu của hung thủ chính là ban cải tạo khu vực cũ. Được rồi, nếu đã như vậy, động cơ phạm tội đã rõ. Vì thì tiếp sau đây cần phải làm hai việc, một là bảo vệ hai vị phó giám đốc còn lại, không để hung thủ tiếp tục gây án, hai là triệt để điều tra những người nào có mối thủ với ban cải tạo khu vực cũ. Anh vừa nghĩ xem ai là người có thủ với ban cải tạo khu vực cũ, trong não lập tức hiện lên một cái tên, tờ sách. Lẽ nào là anh? Cao Đông lập tức gọi Trương Nhất Ngang, nói. Tôi nghi ngờ vụ án 126 hung thủ chính là nhằm vào những người của ban cải tạo khu vực cũ. Bốn người phó giám đốc phụ trách ban cải tạo khu vực cũ. Hai người đã bị giết rồi. Còn lại hai người không thể nào sẽ đã chuyện được. Cậu mau thương lượng với đội trưởng trần. Xem xem làm thế nào để ngầm bảo vệ cho Vương Thu Bang và Thiệu Cương. Vâng, tôi lập tức đi làm ngay. Nửa giờ đồng hồ sau, Trên Nhất Ngang chạy về nói. Không gọi được điện thoại cho Thiệu Cương. Cái gì? Không gọi được. Ánh mắt Cao Đông trở nên hoảng hốt. Đã mấy ngày liền đều không gọi được rồi. Việc này, người nhà anh ta thấy vậy mà không có phản ứng gì sao? Một quan hệ giữa anh ta và vợ không được tốt lắm. Thủ cương bên ngoài có thể có người tình. Cho nên vợ anh ta không cần quan tâm xem anh ta có trở về nhà hay không. Cao Đông chép miệng. Nhanh, mau bảo người của khoa vật chứng điều tra tín hiệu di động, nhanh chóng tìm ra tôi sợ đêm dài lắm mộng bên vương tu bang thế nào chỗ anh ta tất cả mọi việc đều bình thường chúng tôi không định nói với anh ta mà chỉ lén phái người theo dõi bảo vệ cao đông châm một điếu thuốc đi đi lại lại suy nghĩ hồi lâu lôi di động đa ấn số máy của tử sách di động tắt máy cao đông nhíu mày nói hãy gọi đội trưởng trần lại cho tôi một lúc sau đội trưởng trần tới cao đông nói Ban cải tạo khu vực cũ trong lúc làm việc khi đó, ngoài Từ gia chết người, còn có nhà nào xuất hiện sự xung đột kịch liệt không? Đội trưởng Trần lập tức gọi điện thoại tìm hiểu tình hình, sau đó nói. Những người khác đều là những sự xung đột nhỏ, không có khúc mắc gì lớn. Cao Đông gật đầu. Được, anh giúp tôi đi đến phòng quản lý hậu tịch để điều tra một người, con trai độc nhất của nhà hậu từ tên gọi từ sách, sách trong chữ sách lược đội trưởng trần nói anh cao anh nghi ngờ cao đồng nói về quả quyết anh đừng bội hỏi hãy mau điều tra đi đội trưởng trần nhanh chóng quay lại nói địa chỉ đăng ký trên hộ khẩu của từ gia là số mười lăm trung nhai nhưng ở đó giờ đã phá dỡ rồi tôi đang gọi khu vực quản hạt điều tra ra địa chỉ hiện nay của họ anh nói gì cao đồng bội hỏi thì ra địa chỉ nhà họ là số mười lăm à đúng vậy số mười lăm trung nhai bùng chốc trong lòng cao đông chợt vang lên câu nói giết đủ mười lăm giám đốc giám đốc không đủ trường phòng bù lẽ nào ngay từ ban đầu con số mười lăm này đã ám chỉ số nhà không lâu sau đội trưởng trần nhận được một cuộc điện thoại nói cho cao đông biết địa chỉ hiện nay nhà tử sách cao đông nói tốt rồi bảo đội trưởng trần ra ngoài trước cao đông chầm điếu thuốc đi đi lại lại mấy lần cuối cùng hình như hàng quyết tâm nói với trương nhất ngang Được rồi, bây giờ cậu hãy đi với tôi ra ngoài một chuyến. Phải rồi, mang súng cho tôi. Mang súng? Chưa nhất ngang mở to mắt. Ừ, cậu cũng mang theo súng. Bây giờ tạm thời đừng hỏi. Tôi tìm một người bạn để nói chuyện. Bên ngoài trời mưa lâm thâm, nhưng gió đất to, cao đông ngồi trên ghế phụ nhìn từng giọt mưa tung bay bên ngoài cửa sổ, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng. từ sách, nếu như hung thủ thực sự là anh ấy, Vậy thì tất cả đều rất dễ giải thích, anh ấy có kinh tế và địa vị xã hội, trí tuệ của anh ấy cao, tư duy logic mạnh mẽ, tính cách anh ấy hướng nổi, anh ấy lại có động cơ phạm tội, anh ấy cũng có năng lực phạm tội. Mẹ anh ấy qua đời, trong lòng anh ấy ôm mối tù hận sâu sắc, cho nên anh ấy đã dựng lên vụ án giết người báo thủ liên hoàn này toàn bộ kế hoạch phạm tội của anh ấy có thể được coi là hoàn mỹ không để lại bất cứ manh mối có giá trị nào cho chúng tôi anh ấy lại là một chuyên gia tâm lý phạm tội khả năng phản chứng sát rất tốt thảo nào mà chúng tôi mãi vẫn không có tiến triển gì thì đa đối thủ là anh tự sách mặt khác trong lòng cao đông cũng bất giác lo lắng di động tự sách đã tắt máy lẽ nào anh ấy đã phát giác ra điều gì bỏ chạy rồi nếu như anh ấy chạy trốn về mỹ mặc dù loại vụ án hình sự lớn này có thể dẫn đổ về nước nhưng cũng cần phải hao phí rất nhiều thời gian và thủ tục hy vọng anh ấy vẫn chưa đi hy vọng anh ấy vẫn còn ở đây xe ô tô lao nhanh nhanh chóng đến được trước cửa nhà tử sách cổng lớn đang mở cao đông khẽ thở vào dù sao cũng có người vẫn may còn chưa đi anh bảo chưng nhất ngang dừng xe ở bên ngoài ở lại trên xe anh sờ khẩu súng ở bên thắt lưng nhủ thầm phải rồi đợi lát nữa không được bại lộ chỉ là thăm dò sẽ không thực sự dùng đến súng anh kéo mép áo xuống sau đó bèn cầm ô bước xuống khỏi xe đi vào trong nhà từ sách từ cổng ngoài sân đã nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng cao Đông cầm ô chậm rãi bước vào anh chú ý thấy trong sân đỗ hai chiếc xe ô tô đều phủ bạt chắn nắng mưa anh đi qua khẽ kéo phía đầu một chiếc xe lên là chiếc xe hyundai anh đã từng nhìn thấy tiếp đến anh lại đi đến trước chiếc xe thứ hai kéo ra nhìn đó là một chiếc xe audi là chiếc xe audi cùng đời với xe của lý ái quốc trương tương bình cao đông cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng đang đứng thẳng lên ở cửa phòng vang lên một tiếng này ai đấy anh làm gì thế cao đông ngước mắt lên nhìn một cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi anh có quen đây là người em họ của từ sách từ tự, tự hào Từ từ hào cũng lập tức nhận ra Cao Đông Vội vàng chạy ra tươi cười chào đón Lãnh đạo Cao Sao lại là anh Anh đến tìm anh họ tôi phải không Cao Đông ừ một tiếng gật đầu Từ từ hào nói Anh họ tôi hôm qua vừa về Mỹ rồi Về Mỹ rồi Miệng Cao Đông há ra Vâng Chuyến bay vào sáng hôm qua Bây giờ chắc đã đến Mỹ rồi Ồ cao đông tỏ ra vô cùng thất vọng từ từ hào nói thưa lãnh đạo anh ấy vào trong nhà ngồi chút nhé cao đông gật đầu đồng ý liền theo cậu ta vào trong phòng cao đông đi rất chậm mỗi bước đi đều tỉ mỉ quan sát tất cả những vật dụng ở trong phòng nhưng không phát hiện ra thứ gì có giá trị từ từ hào nhìn bộ dạng của cao đông lấy làm lạ nhưng anh dù sao cũng là lãnh đạo đã cứu cậu ta ra đương nhiên không thể nói gì Nghĩ tầm khi một người lãnh đạo cấp cao đến thị sát Chắc là thường xuyên có nét mặt như thế này Cậu ta rót trà cho Cao Đông Lấy ra một ít đồ ăn vặt Cao Đông xua tay Ráng nhiều không ăn Cậu ta lấy thuốc lá ngon ra mời Cao Đông Cao Đông bèn chấm một điếu Anh hỏi cậu về Mỹ rồi Sao cậu lại ở nhà anh ấy Từ từ hào nói Anh hỏi tôi nói Mấy ngày này anh có thể sẽ đến tìm anh ấy Lời của cậu ta vẫn còn chưa nói hết Đã bị Cao Đông cắt ngang Anh tự nói Mấy ngày này có khả năng tôi sẽ đến tìm anh ấy à Vâng đúng vậy Anh ấy bảo tôi mấy hôm nay ở lại đây Dù sao cũng sắp Tết rồi Giúp anh ấy chung năm căn nhà Tên thề nếu như anh đến Anh ấy bảo tôi nói cho anh biết Số điện thoại ở Mỹ của anh ấy Thế à Cao Đông thấp thỏm nhận lấy Số điện thoại ở Mỹ của từ sách Cho vào trong túi áo từ sạch lẽ nào đã tính toán chính xác mấy ngày này mình sẽ tới tìm anh ấy việc này thật là đáng sợ cao đông không có tâm trạng nào để hút thuốc nhìn tất cả mọi thứ xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bất cứ manh mối gì anh đành phải nói bưng cua nhà anh từ rộng thật đấy nhỉ đúng vậy anh họ trước đây bố anh ấy là người làm ăn buôn bán có nhiều tiền mảnh đất của ngôi nhà này cũng rất rộng phía sau vẫn còn phòng kia nữa Phía sau vẫn còn phòng à? Vâng đúng vậy Diện tích nhỏ hơn chỗ này một chút Cao Đông liền phản ứng ngay Có thể dẫn tôi đi xem được không? Việc này Từ từ hào không hiểu nổi Tại sao bị lãnh đạo này Lại muốn đi tham quan phía sau Nói Phía sau chỉ toàn là để những đồ tạp vật Không có thứ gì cả Cao Đông cười Để tôi đi xem nhà anh tự động thế nào Đi thôi đến đó xem anh kéo từ từ hào bước đi từ từ hào dẫn anh đến căn phòng phía sau dùng chùm chìa khóa mở cửa vừa mở ra cao đông đã ngửi thấy thoang thoảng mùi xăng dầu sau khi bật đèn lên anh bước vào căn phòng phía sau này anh mắt thăm dò tìm kiếm xung quanh chỉ có một số đồ gia dụng cũ không có thứ gì khác đúng lúc này anh chú ý thấy trên nền đất có một chỗ xi măng mới trắng, dân tích khoảng hai mét vuông xi măng vẫn còn chưa khô anh hỏi vẻ hiếu kỳ mảnh đất chỗ này sao lại phải vá từ từ hào nói à chỗ này à đây vốn là đây vốn dĩ là một căn hầm phía sau nhà sau đó không dùng đến tầng hầm này nữa bèn xây một căn phòng lên phía trên tầng hầm này còn tầng hầm thì để những đồ tạp vặt mấy hôm trước phòng dưới tầng hầm bị cháy sau đó anh họ tôi đã xây bịt kín lại rồi Cao đông hỏi căn hầm ngầm sao lại bị cháy anh có ngửi thấy mùi xăng dầu không bây giờ còn chưa bay hết mùi anh họ nói trong căn hầm ngầm lưu trữ một thùng xăng không ngờ lại bị cháy từ khi nào may mà lửa không lớn lắm cũng chỉ cháy hết những đồ tạp vặt ở tầng hầm những căn phòng khác và người đều không bị ảnh hưởng trong lòng cao đông cảm thấy vô cùng ủ rột vụ cháy căn hầm ngầm đó đang không phải là nó tự cháy chắc chắn là từ sách đã phóng hỏa anh ấy thiếu hủy chứng cứ tầng ngầm đã bị đốt sạch sành sanh việc này điều tra tiếp thế nào được đây cao đồng bứt lực quay người chào biệt từ tự hào bước trở lại giữa làn mưa và cơn gió gạo thét bước chân của anh rất nặng nề rõ ràng cho dù bây giờ anh có thể đoán được từ sách chính là hung thủ thật sự tiếp sau đây thì cần phải làm thế nào sau khi trở về sở công an huyện cao đồng cầm lấy số điện thoại của từ sách lưỡng lự mãi từ sách nếu như thực sự muốn để lại số điện thoại ở mỹ cho mình Trực tiếp nhắn tin là được rồi. Sao lại phải bảo tự tự hào. Ở lại trong nhà để đợi anh đến nhà chứ. Tự sách sao có thể đoán được. Trong mấy ngày này. Mình chắc chắn sẽ đến nhà tìm anh ấy. Cả đồng nhìn dãy số điện thoại ở trên giấy. Đắn đo suy nghĩ. Vẫn cứ quyết định gọi điện thoại. Còn về việc. Cuộc điện thoại này cứ trực tiếp ngửa bài. Hay là còn dấu giếm mục đích để tránh. Sự chú ý của tự sách. Ôi cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh một mình ở trong văn phòng. Đóng cửa lại Dặn dò chương nhất ngang canh giữ ở bên ngoài cửa Nói là cần phải gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng Không ai được phép bước vào Anh mở thiết bị ghi âm Đặt ở bên cạnh Ấn số điện thoại ở Mỹ của từ sách Điện thoại được kết nối Trong đó truyền đa giọng nói Trẻ con non nớt Nói bằng tiếng Anh Cháu Jimmy xin nói bác tìm ai Cào đồng cũng trả lời cậu bé Bằng tiếng Anh Bác tìm bố cháu Giờ lát sau, truyền tới giọng nói của từ sách. Ai vậy? Anh Từ, là tôi. Anh Cao à? Sao thế? Tìm tôi có việc gì à? Ờ, lần trước anh nói trở về Mỹ để làm thủ tục đầu tư. Sao rồi? Bao giờ thì lại quay về nước? Ồ, việc này à? Để ăn tết âm lịch xong hãng nói. Phải rồi, lần trước về vụ án của Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình anh hỏi tôi là hung thủ làm thế nào để né tránh được máy quay camera giám sát để đi được đến đường phong tây tôi đã nghĩ ra được một cách đương nhiên tôi không biết có phải là hung thủ thực sự dùng cách này hay không cao đông ngẩn người đành phải cười nói được anh nói xem nào tử sách nói tối đó hung thủ gọi một chiếc taxi ngồi ở vị trí hàng ghế phía sau của xe taxi bảo tài xế đi từ đường duyên hải bắc đến vào đường phong tây đi đến cổng tiểu khu phong tây lúc hung thủ ở trên xe luôn cầm di động và vừa gọi điện thoại khi taxi đi đến địa điểm báo trước cũng chính là cổng tiểu khu hung thủ nói vào trong điện thoại "Ồ, như vậy à nếu anh không ở đây tôi đành vài địa hôm khác đến thăm rồi nói xong hung thủ tiếp tục gọi điện thoại và nói với tài xế tiếp tục lại về phía trước anh ta không xuống xe ở đây nữa xe taxi vừa mới đi thêm được mấy mét rời khỏi phạm vi máy quay camera giám sát ở trước cổng tiểu khu phong tây mới được mấy mét hung thủ lập tức bảo tài xế dừng lại vừa nói vào điện thoại thì ra anh ta sắp trở về rồi à vậy thì tôi đứng ngoài cửa nhà anh đợi anh về nhé thế là hung thủ tắt máy trả tiền xuống xe như vậy thì trên thực tế là hung thủ đã xuống xe ở phía nam đường phong tây nhưng người tài xế khi được hỏi đến đương nhiên sẽ nói không có ai xuống giữa đường mà là xuống ở tiểu khu sau khi hỏi hàng nghìn lượt người tôi tin rằng cảnh sát không thể nào hỏi được ra hành khách cụ thể xuống dãy ở điểm chính xác nào trước cổng tiểu khu hung thủ đã dùng kế man nhiên quá hải đương nhiên đã lừa qua được máy quay camera giám sát cũng lừa qua được cảnh sát nhưng cho dù cảnh sát đặc biệt tỉ mỉ họ đi hỏi lại kiểm tra xác minh từng câu nói của tài xế cuối cùng phát hiện ra chiếc xe taxi đó cũng không có tác dụng gì dù sao đối với một người lạ Con người chỉ tồn tại được một khoảng ký ức rất ngắn Cách một ngày mà anh yêu cầu anh ta miêu tả lại gương mặt của một người Mà anh ta chỉ nhìn một lần Thì không thể nào nói cho đó được Các anh không có cách nào để cầm bức vẽ miêu tả gương mặt để đi bắt người Huấn hồ Hung thủ lúc ở trên xe Nếu như từ đầu đến cuối đều cúi đầu thì sao Cao Đông thở hát đa Thì đa là như vậy Ngoài đa Tại sao hung thủ lần nào cũng đều có thể chọn để ra tay đúng lúc? nạn nhân trở về nhà muộn. Tôi nghĩ hung thủ chắc là thăm thính thăm dò ở gần nơi nạn nhân vui chơi giải trí, thăm dò nhiều ngày mới nắm được một cơ hội. Ví dụ hôm nay nạn nhân tám giờ tối đã về nhà, về thì hung thủ sẽ tiếp tục chờ đợi, không ra tay. Hôm sau nạn nhân chín giờ đã về nhà, hung thủ vẫn không ra tay, vẫn kiên nhẫn. Ngày thứ ba. Hung thủ đợi đến 10 giờ phát hiện ra xe của nạn nhân vẫn dừng ở đó, vậy thì hung thủ sẽ biết hôm nay nạn nhân chắc chắn sẽ về nhà muộn, thế là hung thủ liền ra tay, giống như cách thức bắt taxi vừa rồi, đi đến phía nam đường phong tây chờ đợi nạn nhân xuất hiện. Cao Đồng cười gượng ngùng. Thì đã là như vậy, cuối cùng cũng đã giải quyết được một mối nghi hoặc lớn trong lòng tôi. Từ sách nói Tình hình tôi có thể đoán được chỉ có như vậy thôi Còn có việc gì tôi có thể giúp đỡ anh được không? Ờ... Cao Đồng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói Tạm thời không có Có vấn đề gì tôi lại gọi anh để nhờ anh giúp tôi nghĩ nhé Được, anh Cao Anh giúp em trai tôi được thả ra Tôi cần phải bao đáp anh một chút Anh ta cười mang theo ý tứ sâu sắc Không thể nào luôn cứ gây thêm phiền phức cho anh Tôi nghĩ trong mấy ngày tới chắc anh có thể phá được án rồi Tôi tin tưởng anh chắc chắn sẽ được thăng chức Cao Đông hắng giọng mấy tiếng Cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng Được cảm ơn Sau khi gắt máy Trong lòng Cao Đông chợt trao dâng những con sóng lớn Không thể nào cứ gây thêm phiền phức cho anh Câu nói này hừ hừ quả nhân là anh ấy Tiếp theo cần phải nghĩ cách để tìm ra được những nhân chứng Vật chứng khác Chỉ có sợi dây chứng cứ đầy đủ mới có thể định được tội của Từ Sách mới có thể nghĩ cách dẫn độ anh ấy về nước. Bây giờ có phải là nên lục soát nhà ở của Từ Sách không? Nhưng một mồi lửa đã thiêu rụi căn hầm ngầm rồi, có thể tìm thấy được vật chứng không? Khẩu súng đó thì không thể nào thiêu trụi được, nhưng Từ Sách ngốc như vậy sao, bản thân mình đã ra khỏi nước rồi mà vấn đề lại khẩu súng ở trong nhà sao? Không sợ Từ tự hào vô tình lục ra à? Súng cũng chắc chắn đã bị anh ta vứt ở nơi nào đó rồi. Đây là vùng gần biển. Chỉ cần tư sách ném xuống dưới biển thì sẽ không còn chút manh mối nào nữa. Làm thế nào? Điều tra như thế nào? Có cách nào để tư sách bị sử tử không? Lúc anh đang căng óc cố gắng hết sức để suy nghĩ chợt văng lên tiếng góc cửa khe khẽ, cao đồng nói vẻ bất mãn. Ai đây? Anh cả là tôi. Bên ngoài văng lên tiếng trả lời thận trọng của Trương Nhất Ngang. Tôi chẳng phải đã nói với cậu, bảo cậu ở bên ngoài sao? Cậu có việc gì à? Anh rất không hài lòng với việc người khác cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Trương Nhất Ngang nói nhỏ. Tôi cũng không muốn, chỉ là... là đã tìm thấy thi thể của Thiệu Cương rồi. Cái gì? Vẫn chết rồi à? Cao đồng mở cửa ra, bước nhanh ra ngoài. Vụ án xảy ra ở Hoa Viên Kim Ốc ở ngoại ô huyện Di động của Thiệu Cương không tắt máy Khoa vật chứng xác định được khu vực tín hiệu trước Sau đó liền phái cảnh sát khu vực đến gó cửa Phát hiện ra không có ai trả lời Cuối cùng đến ban quản lý nhà lấy chìa khóa Sau khi tiến vào Phát hiện ra Thiệu Cương và người tình của anh ta Cả hai cùng bị dây thừng trói vị trí tim đều bị một vết đâm Đó đàng vẫn là kiệt tác của lưỡi lê ba cạnh đó Trong phòng rất ngay ngắn sân nhà đã được lao sạch trồi lao nhà đây ở trước cửa việc thu dọn hiện trường giống y như trong nhà của lâm tiêu mỗi lần hung thủ ra tay đều không hề nảy sinh sự xung đột cơ thể với nạn nhân muốn để lại vật chứng quá khó chỉ có lần với trương tương bình để lại sự quần áo của hung thủ nhưng điều này thì có tác dụng gì chứ tự giác chắc chắn là đã xử lý quần áo đó rồi cao đông danh huyệt Thái dương nhìn một lượt khắp hiện trường rồi quay người đi ra ngoài sau đó Đợi bác sĩ pháp y trần đến, cả hai người cùng trò chuyện một hồi. Qua thi thể ở hiện trường, đoán là đã chết hơn ba ngày rồi. Cũng tức là Thiệu Cương còn bị giết chết trước hồ sinh sở một ngày. Bây giờ ở hiện trường không lưu lại vật chứng. Mặc dù nói rằng không hy vọng gì ở xung quanh có nhân chứng. Nhưng công việc điều tra, phỏng vấn, loại trừ, theo thông lệ vẫn cần phải tiến hành. Được rồi, tờ sách có như anh tàn nhẫn, có như thủ đoàn của anh Cao Cường coi như anh đã đi trước một bước trong lòng cao đông vô cùng căm hận nhưng bây giờ anh cũng bất lực không có cách nào khác nếu đơn thuần chỉ là từ sách có mối thù với mấy nạn nhân đó tòa án có thể xét xử là do anh ấy gây nên dao nhân chứng vật chứng đều không có từ sách đã giết xong người rồi chỉ để lại một mình vương tu bang xem ra biết thận trọng trong cuộc sống luôn là việc cần thiết nhất ít ra đối với vương tu bang từ sách không có cơ hội ra tay Chỉ có thể trốn chạy về Mỹ thôi Cao Đông hơi đau đầu Anh nghĩ mấy hôm kia Hồ sinh sợ chết Ngay cả Vương Nhậu Vĩnh cũng phủ tay không chịu làm nữa Hôm nay lập tức phát hiện ra thi thể của Thiệu Cương Việc này cần phải giải quyết thế nào đây Sự việc hôm nay báo cáo lên trên Chắc là một hai hôm nữa Là phải đi lên tỉnh để bị truy cứu trách nhiệm Cái Tết năm nay không trông mong gì được ăn Tết nữa rồi Điều càng tồi tệ hơn chính là Liên tục xuất hiện các vụ án Không những khiến cho anh mất hết cả sĩ diện Ở hai cấp lãnh đạo thành phố và tỉnh Ngay cả nhóm người thuộc hạ cấp dưới của anh Cũng đi theo anh Chịu bất vào suốt khoảng thời gian dài như vậy Lại chẳng có được chu tiến triển gì Ngay cả cái Tết này cũng khó ăn ngon Biết ăn nói thế nào Với các anh em đây Đúng lúc này Di động của Cao Đông vang lên Sau khi nghe máy Là Tiểu Ngô Một cậu cảnh sát trẻ cấp dưới của mình Anh cả Sở công an huyện có một túi bưu kiện gửi cho anh. Cao đồng bực bội gắt lên. Cậu không biết là tôi đang bận à? Một gói bưu kiện thì nói với tôi làm khí gì? Anh tâm trạng thực sự quá tệ cho nên mắng luôn. Tiểu Ngô thận trọng hạ giọng. Anh, anh cả, gói bưu kiện này em nghĩ, em nghĩ anh, anh vẫn quay về để tự mình xem thì hay hơn. Cao đồng nghe ra điều khác thường hỏi. Là gói biêu kiện gì? Tiểu Ngô khẽ trả lời. Manh mối then chốt liên quan đến vụ án 126 ạ? Manh mối then chốt quả vụ án 126. 6 Cao Đông suy nghĩ một lát, chợt lên tiếng trách mắng. Thằng nhóc này dám mở biêu kiện của ta ra? Tiểu Ngô kiên quyết phủ nhận. Không không, em không mở ạ. Cao Đông hét lên cậu không mở bưu kiện của tôi sao lại biết bên trong là manh mối then chốt của vụ án mười hai sáu tiểu ngô nói về oan ức vừa nhìn là biết ngay rồi ạ quả nhiên vừa nhìn là biết ngay rồi cao đồng quay trở lại văn phòng làm việc của sở công an huyện bèn nhìn thấy một gói bưu kiện đặt ở trên bàn trên biên lai của bưu kiện ghi manh mối then chốt của mười hai sáu cào đồng nhấc thử bưu kiện bên trong rất nhẹ không thể nào đặt bom đạn gì Anh lấy cây kéo, cắt gói biêu kiện ra, trong đó có một tờ giấy in chữ đánh máy. Trên tờ giấy viết, chào lãnh đạo. Tôi là người biết được tình hình các vụ án 126 Tôi sợ hung thủ biết, cho nên tôi không thể tiết lộ danh tính thực sự của mình cho các anh. Chỉ có thể đi đến bụng khác, gửi cho anh biêu kiện này. Các anh không cần mất công điều tra tôi là ai. Tôi đeo khẩu trang, người nhân viên biêu kiện cũng không nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Chúng ta hãy bắt đầu nói từ bộ án của Lý Ái Quốc nhé. Hung thủ và Lý Ái Quốc không có liên quan gì đến nhau, bởi vì hung thủ biết được Lý Ái Quốc luôn đem theo súng, cho nên hắn muốn giết Lý Ái Quốc trước, như vậy mới có thể có được sự chuẩn bị tốt hơn cho hành động sau này. Hung thủ là một người rất tinh tế và xảo quyệt. Mục tiêu thực sự khoán là ba người Trưng tương bình, hồ xứng dở, thiệu cương. Nhưng hung thủ lo lắng hành động sau này sẽ xảy ra sai sót, cho nên mục tiêu đầu tiên đã lựa chọn Lý Ái Quốc. Sau khi lấy được súng, nếu trong lúc hành hung sau này của hắn xuất hiện biến cố, hắn cũng có thể lôi súng ra để giải quyết đối thủ. Nhưng chứng súng khá lớn, nếu không phải là vận bất đắc dĩ, hung thủ sẽ không muốn lôi súng ra. Sau hắn khá may mắn, lần hành động nào cũng thành công, cho nên từ đầu đến cuối hắn không hề phải nổ súng. Hung thủ quen biết với Lý Ái Quốc hắn ở trên đường phong tây gọi để lý ái quốc dừng xe sau đó ngồi lên xe giả vờ mới thuốc lý ái quốc dùng dùi cui kích điện làm cho lý ái quốc hôn mê tiếp đó liền thực hiện việc mưu sát sau khi giết chết lý ái quốc hắn nhanh chóng thu dọn hiện trường trốn thoát từ vùng đồng ruộng sau khi giết chết lý ái quốc lấy được súng hung thủ bắt đầu kế hoạch chính thức của hắn trước tiên hắn ta bắt cóc lâm tiêu tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại phải bắt cóc lâm tiêu chỉ biết là Hắn đã làm như vậy. Hung thủ cũng quen với Lâm Tiêu. Hắn đến nhà Lâm Tiêu, nhân lúc Lâm Tiêu không chú ý, dùng cách thức tương tự kích điện làm cho Lâm Tiêu ngất xỉu. Sau đó bèn trói chặt Lâm Tiêu, không thể nhúc nhích được, cho vào trong chiếc vali cỡ lớn, kéo từ cầu thang bộ xuống dưới tầng ngầm, đặt vào trong cốp xe. Sau khi chở Lâm Tiêu đi, hung thủ quay trở lại hiện trường, lấy một chiếc thùng rác nhựa cỡ lớn, ngụy tạo thành hiện trường vận chuyển Lâm Tiêu bằng cầu thang máy những quá trình này tin rằng là các anh cũng đã điều tra ra được hắn làm như vậy là để cho các anh không thể nào phán đoán được thời gian đưa Lâm Tiêu đáo khỏi tiểu khu từ đó cũng không thể nào thông qua máy quay camera giám sát để điều tra loại trừ những chiếc xe khả nghi sau khi bắt cóc Lâm Tiêu đi hung thủ lại nhắm thẳng vào mục tiêu trương tương bình hắn thông qua thí nghiệm biết được quãng đường đi của lốp xe Audi sau khi bị châm xì hơi thực thi vụ án này thủ pháp cũng tương tự với vụ án của Lý Ái Quốc. Sau đó, hung thủ lại bám theo Tiểu Cương. Hung thủ cầm khẩu súng ngắn lấy được của Lý Ái Quốc. Sau khi Tiểu Cương tiến vào trong hành lang tòa lâu, hung thủ đột nhiên xuất hiện, giựt súng vào đầu Tiểu Cương, ép anh ta làm theo chỉ lệnh của mình, mở cửa ra. Sau đó dùng dây thừng buộc Tiểu Cương và người tình của anh ta, rồi giết chết hai người đó. Tối ngày hôm sau, hắn biết hồ sinh dở có thói quen chạy bộ buổi tối khi hồ sinh chạy đến phía sau một gốc cây to, hung thủ dùng dùi cui kích điện làm hồ sinh ngất xỉu, sau đó lại nhiều lần kích điện khiến cho hồ sinh sờ rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu, rồi kéo ông ta vào trong đồng ruộng giết chết. động cơ sau hung thủ giết những người này thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ chắc các anh cũng xem mau chóng có được kết quả thôi. hàng chữ cuối cùng quả lá thư này còn có một câu: chỉ cần vào trong sở công an muốn có khẩu cung gì thì sẽ có khẩu cung đó cao đông vừa nhìn thấy câu nói cuối cùng buột miệng thốt ra quả nhiên là từ sách bởi vì câu nói cuối cùng chính là lời mà cao đông từng nói với từ sách sau khi xem xong lá thư này anh cũng biết vì sao từ sách lại có thể đoán biết được trong mấy ngày này anh sẽ đến nhà từ sách chỉ cần cao đông nhận được bưu kiện này nhìn thấy bức thư ở bên trong đừng nhìn cũng sẽ đi đến nhà từ sách rồi anh cầm lá thư đọc đi đọc lại mấy lượt ngoài việc tóm tắt trọng điểm quá trình phạm tội không hề tiến lộ ra những thông tin khác cao đông vô cùng băn khoăn từ sách gửi lá thư này đến rốt cuộc là có mục đích gì chứ câu nói cuối cùng của anh ấy mang ý nghĩa gì là muốn nói hết cho tôi biết quá trình phạm tội biết rằng tôi không nắm được bất cứ nhân chứng vật chứng muốn thị ủy với tôi thị uy với tôi thì có lợi ích gì đối với anh ấy Dù sao cũng là bạn học bơi nhau, Tại sao lại phải ép tôi đến đường cùng? Tôi chưa từng đắc tội với anh, Tôi còn giúp anh, Tại sao anh lại phải gây khó dễ cho tôi? Lúc này đây, Cao Đông vẫn còn chưa biết, Đã bán được vén mở vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Đúng là hết mưa, Lại nắng, Bầu trời đã quăng, Mây đã tạnh, Cao Đông vẫn chưa dậy, Đã nhận ngay cuộc gọi của đội trừng trần. Anh Cao, không hay rồi tìm thấy thi thể của Lâm Tiêu rồi nửa giờ đồng hồ sau một lực lượng cảnh sát lớn xuất hiện ở trên đồi ở ngoại ô huyện rất nhiều người trung niên và người già mỗi sáng tối đều đến ngọn đồi này để luyện tập mấy hôm trước mưa to gió lớn cho nên không ai đến hôm nay đã hết mưa trời đã tạnh ráo những người sáng sớm đã lên núi liền thoát hiện ra một túi ni lông trong suốt lộ ra ở bên cạnh sườn dốc nhìn trông có vẻ không bình thường đi đến gần phát hiện trông rõ hình như đựng rất nhiều đồ. Sau đó, ông già người đầu tiên nhìn thấy, đã nhìn thấy bên trong túi có tóc, lập tức mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, rồi vội vàng báo cảnh sát. Sắc mặt quách khổng ân tái nhợt, bây giờ là một ngày chết một người, thực sự không biết ăn nói thế nào. Tiền đồ của mình cũng coi như là thực sự đi tong cả rồi. Cao đồng đứng bên cạnh cố gắng kiềm nén không lên tiếng. Trong lòng anh vẫn đang nghĩ là tự sách gây án. Không thể nào vĩnh viễn đều phạm tội một cách hoàn mỹ. Sẽ để lại chứng cứ. Làm thế nào để tìm ra được chứng cứ. Để tự sách nhận tội và bị sư tử. Suy nghĩ trong lòng anh và Quách Khổng Ân không giống nhau. Anh vốn đã không thèm quan tâm đến vụ án mạng vừa mới xảy ra nữa. Bởi vì trong lòng anh đã biết đó ai là hung thủ rồi. Chỉ thêm một nỗi không có chứng cứ mà thôi tất cả những người cảnh sát tại hiện trường bao gồm cả những người cảnh sát kéo đường dây cảnh giới bên ngoài ngăn cản những người kéo đến xem sắc mặt ai nấy cũng đều sa sầm nặng nề trao mày ủ rũ vụ án mạng liên tiếp xảy ra khiến nó thực sự mệt mỏi đã rời nửa giờ đồng hồ sau thi thể ở trong chiếc túi nilon đã được lê lên sau khi bác sĩ pháp y trần tỉ mỉ quan sát bước tới hội báo với cao đông và quách hồng ân anh cả thi thể được lưu giữ rất tốt do có túi ni lông bọc kín nước mưa quả mấy ngày hôm nay đều không ngấm vào được qua hiện trạng chắc là chết khoảng hơn hai ngày cái chết tương tự cũng là lưỡi lê ba cạnh đâm vào tim cào đồng ồ một tiếng nói có nghĩa là ngày hôm sau sau khi tiểu cương bị giết hung thủ đã giết hồ sinh sở ngày hôm sau nữa hung thủ lại giết lâm tiêu phải không đúng vậy trong vụ án này hung thủ có vẻ không được thận trọng hắn đào hố để trôn quá đông nếu như hắn đào sâu thêm khoảng hai mươi ba mươi cm nữa e rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có ai phát hiện ra thi thể đến lúc phát hiện thấy có thể cũng đã bị phân hủy từ lâu rồi càng không thể nào có thể nhận diện được ra là lâm tiêu nữa hơn nữa sau hung thủ lại ngốc nghếch dùng túi ni lông để bọc thi thể lại bọc chặt lắm nước mưa mấy ngày hôm nay cũng không chui vào được cộng thêm thời tiết lạnh như bây giờ càng không thể nào bị thôi nữa. Bây giờ mặc bộ túi ni lông Đào hố lại không đủ sâu Mấy ngày hôm nay mưa lớn Đương nhiên là sẽ lộ ra ngoài Đội trưởng Trần ở bên cạnh nói Đúng vậy Nếu không phải là trận mưa này Thế thể không biết đến khi nào mới lộ ra ngoài nữa bác sĩ pháp y Trần gật đầu Hung thủ không ngờ Sau khi trôn sát Lập tức lại gặp thời tiết mưa to gió lớn Xem ra hắn không xem dự báo thời tiết rồi Bác sĩ Trần muốn cố tình nói những câu hài ước bông đùa cho giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Nhưng đo nàng hai vị lãnh đạo đều không có tâm trạng nào để bông đùa với anh ta. Anh ta đành phải im lặng. Đúng lúc này, Trương Nhất ngang ở bên cạnh kêu lên. Anh cả lại đào ra được một thứ xem ra là một chiếc hộp nhỏ. Nghe vậy, Cao Đông và một đoàn người đang đứng ở bên ngoài vội vàng đi vào bên trong. Hai người nhân viên cấp dưới của bác sĩ Trần đang đặt một chiếc hộp mới đào được xuống đất. Là một chiếc hộp gỗ, bên ngoài cũng được bọc bằng túi ni lông. lộ ra đồ vật bên trong được bảo quản tốt, không bị nước mưa thấm vào. Họ đeo găng tay, thận trọng lấy chiếc túi ni bọc bên ngoài ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ bình thường. Bác sĩ Trần chỉ huy cấp dưới, trước tiên kiểm tra bên ngoài chiếc hộp có lưu lại dấu vân tay hay không. Sau khi xác định không có, mới mở hộp ra, bên trong đặt mấy đồ vật tất cả con mắt của mọi người đều mở to ngoài mấy người cảnh sát răng đường dây cảnh giới bên ngoài những người cảnh sát khác cũng đều bay tới món đồ đầu tiên rơi vào trong tầm mắt mọi người thật không ngờ là hung khí lưỡi lê ba cạnh bên trên là lưỡi lê ba cạnh sắc nhọn trên đó vẫn còn dính một chút máu thẫm đã khô phía sau là cái nắm tay bằng cao su bác sĩ pháp y trần quỳ sồm xuống thân trọng cầm lấy chứng lưỡi lê ba cạnh đó đặt đến chỗ ngược sáng bật một chiếc đèn đặc biệt soi thật kỹ tiếp đó bác sĩ trần vô cùng kích động bên trên có dấu vân tay tất cả mọi người nghe thấy câu nói này trong lòng đều chấn động kiên trì chiến đấu bao lâu như vậy cuối cùng cũng đã có thu hoạch hơn nữa lại là vật chứng có giá trị duy nhất dấu vân tay ngay cả trên mặt quách hồng ân cũng không kìm nổi hiện lên nụ cười cao đông không vui mừng kinh ngạc lặng lẽ quan sát công việc của họ chiếc lưỡi lệ ba cành này trông hơi quen nhưng nhất thời anh không nhớ ra được bà sĩ trần nói tiếp vết máu trên đó có lẽ là quả lâm tiêu tiểu vương nhanh lên mau thu lại đợi lát nữa lập tức trở về để lấy dấu vân tay sau đó bà sĩ trần lấy từ trong hộp ta một món đồ có hình dạng giống như chiếc gậy nhỏ nhìn mấy lượt phát hiện ta không có dấu vân tay nói với mọi người đây là chiếc rùi cui chắc chắn là hung thủ dùng thứ này nhưng không có dấu vân tay đã bị hung thủ lau chùi rồi thật là đáng tiếc chứng lưỡi lê ba cạnh vừa rồi nắm tay làm bằng chất liệu cao su rất dính một khi đã dính dấu vân tay rất khó có thể loại bỏ tôi nghĩ hung thủ vốn dĩ cũng đã lau tay cầm nhưng hắn không ngờ được dấu vân tay ở trên chất liệu cao su không phải một lần nó có thể xóa đi được tiếp đến bác sĩ trần lại lấy ra một chiếc gậy nhựa hình dạng quả chuối kiểm tra một vòng phát hiện không có dấu vân tay nhưng trên đó có dính một ít chất dịch nhờn anh ta giơ chiếc gành nhựa đó lên cho mọi người xem cái này trông có vẻ giống như xích toi dùng cho nữ giới trên đầu hình như còn bôi vaseline ha ha tôi chưa từng nhìn thấy xem ra có lẽ không liên quan gì đến vụ án không biết tại sao lại xuất hiện ở đây tiểu vương cậu ấy bảo quản quay trở về làm hóa nghiệm cuối cùng bác sĩ trần lôi ba thứ còn lại ra một cục pin điện thoại di động một thẻ sim điện thoại và một chiếc máy di động cao cấp mạ vàng bà sĩ trần kiểm tra một lượt trên những đồ này cũng không có dấu vân tay anh ta hỏi vẻ băn khoăn chiếc di động này là của ai vậy trương nhất ngang đứng bên cạnh nói tôi đoán là của lâm tiêu bà sĩ trần nói có lẽ ở trong đây cũng có manh mối gì đó thì sao anh ta lật đi lật lại kiểm tra Sau khi chắc chắn không thể sót manh mối nào Bèn lắp thẻ SIM và pin vào trong máy Ấn công tắc mở máy Thật không ngờ vẫn còn điện Anh ta lầm nhầm một câu Đây là máy di động cảm ứng smartphone và sĩ Trần tháo găng tay ra Tìm kiếm một hồi trên di động Nhìn thấy một file Sau khi ấn mở Trong đó còn có một file khác Lại mở lần nữa Vẫn là một file Anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ Nói đó tình hình với lãnh đạo Quách Hồng Ấn nói Tiếp tục mở ra xem Sau khi lại mở ra một file khác Xuất hiện một file ghi âm Và si trần bật file ghi âm Liền sau đó Trong di động phát ra một giọng nói rù xịt Tôi là Lâm Tiêu Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt Vô cùng kinh ngạc Quách Hồng Ân lập tức nói Gì cơ? Lâm Tiêu? hãy tạm dừng, bật loa lên Tôi nghe không đó Bác sĩ Pháp Y Trần làm theo Sau đó trong di động vang lên giọng nói Rành đọt của Lâm Tiêu Tất cả mọi người đều nghe rất rõ Tôi là Lâm Tiêu Tôi không biết đoạn ghi âm này cuối cùng Có ai có thể nghe thấy được không Bất luận là có thể nghe được hay không Tôi nghĩ lúc đó Tôi chắc là đã chết rồi Tôi hy vọng hung thủ có thể bị bắt giữ Hắn dày vào tôi quá khốn khổ Tôi thực sự Không thể chịu đựng được nữa Vương Tu Bang mày là thằng xuất sinh câu nói này gần như xé gan xé ruột nét mặt mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng chấn động kinh ngạc vương tu bang lẽ nào hung thủ là vương tu bang cao đông càng băn khoăn hồ nghi hơn biến cố này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh mọi người tiếp tục lắng nghe giọng nói trong di động vương tu bang rất nham hiểm tham tiền nhưng mãi không có cơ hội để lấy được món tiền lớn Năm ngoái ban cải tạo khu vực cũ được thành lập, anh ta làm tổ trưởng, công ty thành kiến và nhà đầu tư cùng lấy ra 30 triệu nhân dân tệ chuyển đến tài khoản của ban cải tạo khu vực cũ để làm nguồn vốn đặc biệt cho việc pha rỡ và duy trì ổn định. Bởi vì nguồn vốn đặc biệt và kinh phí chuyên dùng để tìm người duy trì ổn định, việc dùng nó rất đặc biệt. Số tiền này không đi qua các con đường tài chính. Số tiền này nói là kinh phí để duy trì ổn định thực tế là để cho mấy đơn vị của ban cải tạo khu vực cũ chia nhau coi như là một số tiền lót tay bên ngoài cho nên trong ban cải tạo khu vực cũ ngoài bốn vị lãnh đạo phụ trách những người khác gần như đều không biết có số tiền này và những người ngoài càng không thể nào biết được vương tu bang không muốn chia số tiền này cho những đơn vị khác cùng trung hưởng anh ta muốn một mình nuốt trọn số tiền khổng lồ này dù sao số tiền này cũng không đi vào quỹ đạo chính quy cấp trên không biết cũng không có cách nào để quản lý giám sát thế là anh ta bèn nghĩ đến việc giết ba vị phó giám đốc trương tương bình thiệu cương hồ xứng dở. còn tôi từ trước tới nay vẫn là trợ lý của vương tu bang biết được tình hình về số tiền này anh ta muốn lôi kéo tôi tôi không dám tôi cảm thấy làm những việc này gây tổn hại cho lợi ích của chính phủ quốc gia nhân dân Tôi là một nhân viên công vụ của nhân dân Sao có thể phản bội lại lương tâm Để làm loại việc này chứ Tôi kiên quyết phản đối Ban đầu anh ta thì hiện bỏ qua Không chuẩn bị thăm ô rút tiền này nữa Thật không ngờ vào một buổi tối Anh ta chạy đến nhà tôi Tôi không thể nào ngờ được Anh ta lại dùng rùi cui để kích điện Làm tôi ngất dịu Sau đó liền bắt cóc tôi Bây giờ tôi không biết mình đang ở đâu Chỉ là luôn bị anh ta trói lại Không thể nào trốn thoát sau khi tôi bị anh ta bắt anh ta mới nói với tôi kế hoạch anh ta muốn giết ba vị phó giám đốc anh ta còn nói với tôi anh ta đã giết xong lý ái quốc lấy được súng sau đó sẽ giết ba vị phó giám đốc vốn là việc dễ như trở bàn tay tôi không biết bây giờ anh ta đã hoàn thành kế hoạch hay chưa anh ta từng nói với tôi nếu như anh ta có thể thuận lợi hoàn thành cả kế hoạch giết người này tiếp theo sẽ đến lượt tôi nếu như trong chặng đường xe ra sự cố còn có thể lấy tính mạng của tôi để uy hiếp công an sự sống chết của tôi không quan trọng chỉ cần có thể bắt được tên ác ma này tôi có chết cũng xứng đáng với lương tâm mình vương tu bang là một tên ác ma một tên xúc sinh hắn hắn còn muốn cưỡng dâm tôi hắn vốn là kẻ bị liệt dương không có hứng thú với phụ nữ sau khi hắn trói tôi lại hắn thật không ngờ đã làm cái việc kinh tởm đó đối với tôi Tôi thực sự muốn chết ngay lập tức. Nhưng như vậy thì hung thủ vẫn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi. Ông trời, nếu ông có mở mắt thì hãy để cho cảnh sát sớm mắt được Bương Tu Bang đi. Tôi không biết tôi còn có thể sống được bao lâu. Chỉ hy vọng hắn không phát hiện ra được file ghi âm ở trong di động. Như vậy sẽ có một ngày, tên xuất sinh này chắc chắn sẽ chịu tội bị sư tử đoạn ghi âm này đến đây kết thúc tất cả mọi người đều ngần người đứng yên tại chỗ rồi sau đó chợt văng lên tiếng oan hô reo họ ầm ĩ cuối cùng cũng đã phá án được rồi đây là khẩu cung lúc sinh thời của nạn nhân còn có vật chứng nào cứng rắn đánh thép hơn thứ này chứ đừng nói thành phố của bọn họ ngay cả trong mấy chục vụ án mạng trong toàn quốc làm gì có vụ án nào còn móc ra vai ghi âm tố cáo của nạn nhân lúc sinh thời chứ Cao Đông không thể nào nở ra nụ cười. Sao, sao sự việc lại có thể phát triển theo hướng này được chứ? Anh cảm thấy băn khoăn không biết làm thế nào. Không có ai để ý đến nét mặt quá lạ lúc này trên gương mặt của Cao Đông. Mọi người đều đang thảo luận bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, bác sĩ Pháp Y Trần nói. Vừa rồi không chú ý, bây giờ đã kiểm tra rồi. Thành hậu môn của Lâm Tiêu bị biến dạng, chắc chắn là bị thứ gì đó ở bên ngoài nhét vào. Các vị biết rồi đấy. Hóa ra chính là việc đó. Một người cảnh sát nói, Thảo nào vừa rồi trong hộp còn đựng một quả chuối, khẩu biểu của tên xúc sinh vương Tu Bang này đúng là đặc biệt thật đấy. Một người nói, Anh không nghe trong pha ghi âm nói à, tên biến thái này bị liệt dương, hắn không có hứng thú đối với phụ nữ, đương nhiên là phải chơi cái trò này rồi. Hà hà, đề nghị đưa hắn sang Nhật, Nhưng cái tứ đó của hắn cũng không khá lên được đâu. Một người khác cười vang. Một người hiếu kỳ nói. tôi thế lạ đấy. Vương Tu bang thông minh như vậy. Sao cuối cùng lại có thể bị thất bại ở trên tiểu tiết này. Ngay cả phần ghi âm ở trong di động mà cũng không phát hiện ra. Một người khác lập tức nói. Người trí tuệ suy tính kinh kẽ thế nào. Tất cũng có một lần sơ sẩy. Tiền cáo già này chắc là không biết sử dụng máy di động công nghệ mới. Hắn chắc không thể nào ngờ được trong bao nhiêu tầng lớp pha dữ liệu còn có một thứ có thể lấy được cái mạng của hắn. Thế nhưng Lâm Tiêu trước khi chết làm thế nào lấy được di động để ghi âm chứ? Điều này chẳng phải quá đơn giản sao? Bương Tô Bang mặc dù đã trói Lâm Tiêu lại không may để di động ở bên cạnh. Lâm Tiêu ghi âm rồi lén đặt trở lại vị trí cũ thần không biết quỷ không hay trong các vụ án bắt cóc hung thủ xuất hiện sự sơ xuất là điều khó có thể tránh khỏi anh thấy những người có thể trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc không phải đều là lợi dụng sự ý của bọn bắt cóc hay sao nói cũng phải nhưng lâm kiều lấy được di động tại sao lại không gọi điện thoại để báo án chứ anh bị ngốc à vương tu bang rõ ràng là đã lấy đi thẻ sim hắn đâu có ngốc như thế để thẻ sim lại trong di động như vậy sẽ phát tín hiệu ra bên ngoài à à tôi nhớ ra rồi khoảng thời gian trước vương tu bang chẳng phải là hai lần liên tiếp báo án nó là hôm đầu tiên di động của lâm tiêu gửi cho hắn một tin nhắn cầu cứu hôm sau lại gọi cho hắn cuộc điện thoại cầu cứu kết quả theo dõi tín hiệu của chúng ta phát hiện ra hôm trước vương tu bang ở nhà tín hiệu được phát ra từ khu vực lấy vị trí gần nhà hắn làm trung tâm ngày hôm sau hắn ở đơn vị tín hiệu lại biến thành là từ đơn vị hắn làm trung tâm phát đa thì đa đều là hắn đang diễn kịch cúi làm lãng phí lực lượng cảnh sát của chúng ta cứ thế lùng sục tìm kiếm khắp cầu huyện thành thì ra chiếc di động này chính là phát ra từ trong tay hắn thảo nào hai lần tín hiệu đều ở bên cạnh hắn đúng thế mà tên xúc sinh này đã hại chúng ta phải chịu đựng khốn khổ vất vả bao lâu nay mất công vũ ích thật đúng là đáng chết chăm đau vạn xèo cũng là đáng đời hắn vương thu bang sau khi giết chết lâm tiêu tại sao lại chôn tất cả những công cụ gây án ở đây điều này còn cần nói sao hắn sợ vứt công cụ gây án bừa bãi bị người khác nhặt được thì không hay bèn nghĩ cách chôn kín ai ngờ lại nhanh chóng bị phát hiện ra như vậy chứ lời giải thích này mặc dù có phần hơi khiên cưỡng nhưng những người có mặt ở đây cũng không nghi ngờ bởi vì vật chứng đã bày đặt trước mắt mọi người như vậy có thể lại là một lần hung thủ sơ suất, có thể là hung thủ muốn tạm thời để đó một khoảng thời gian sau sẽ tiến hành xử lý. Dù sao có rất nhiều kiểu giải thích, hơn nữa bất luận là giải thích như thế nào, đều không ảnh hưởng đến công tác trinh sát phá án của vụ án. Trương Nhất Ngang cũng vui mừng hướng lời sen vào. Tôi nhớ đào rồi. Lúc đầu khi tôi điều tra nguyên liệu màu viết hàng chữ trên tấm băng đôn đó là loại nguyên liệu màu cao cấp, thương hiệu đạt tiêu chuẩn, trong huyện thành chỉ có một cửa hàng bán. Khi chúng tôi điều tra máy quay camera giám sát. Phát hiện ra Vương Tu Bằng đã mua loại nguyên liệu mực này, lúc đó đã trực tiếp loại trừ khả năng hắn là tội phạm. Ôi, nếu tại nhất thời sơ ý. Một người cảnh sát của sở công an huyện trách móc. Sự việc này sao chúng tôi không hề hay biết? Ôi, cả đồng chí ở sở công an thành phố các cậu, thật không phải, manh mối này nếu như kịp thời truy lần theo thì đã giải quyết được vụ án này từ lâu rồi. Đội trưởng Trần giải vây cho sở công an thành phố. Điều này cũng không thể trách các đồng chí ở sở công an thành phố được Chủ yếu là Vương Tu Bang đang làm phó giám đốc sở Đôi lại là chúng ta Chúng ta cũng không thể nào ngờ được rằng Một quan chức như hắn lại làm cái chuyện như thế này Ờm... Um, đúng là như vậy Người này lập tức liên tỏ ra hòa nhã Thấy vụ án phá được rồi Tất cả những sự khó nhọc Ai oán lúc trước phải gánh chịu đều đã tan theo mây khói Quách Hồng Ân nói với bác sĩ Pháp Y Trần anh trần công việc lấy chứng cứ của các anh chắc cũng gần xong rồi chứ ờm cũng sắp xong rồi thu dọn một chút rồi quay trở về phòng thí nghiệm để chỉnh lý lại quách hồng ân vỗ tay về phía mọi người được rồi chúng ta đừng vui mừng bội trước tiên nãy bắt tên súc sinh vương tu băng này đã rồi mấy hôm tới chúng ta sẽ làm một buổi tất nhiên đa trò tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thành công khiến mọi người thật hài lòng mọi người có thể được thưa dân hoàn toàn Anh Cao, anh thấy thế nào? Bây giờ đi bắt luôn chứ? Cao Đồng do dự một lát, anh lúc này không biết nên hình dung suy nghĩ trong lòng mình thế nào, anh càng không thể nào hiểu được sự việc tại sao lại phát triển đến bước này. Anh đành nói, "Giám đốc Quách, các anh lập tức dẫn người đến đơn vị của anh ta để bắt giữ, cho chúng tôi lập tức đến nhà anh ta để lục soát." "Hoan Hô, bắt giữ người nào?" Mọi người đều reo hò hoan hô. Tân Bừng phấn khởi rời khỏi đó, chỉ để lại mấy người cảnh sát có ít năm kinh nghiệm, đầu đầu tiếp tục canh giữ hiện trường, không được tham gia công việc vây bắt này. Công việc cuối cùng được triển khai vô cùng gấp rút, khi Cao Đồng dẫn theo mười mấy người đến nhà Vương Tu Bang, điện thoại phía bên kia thông báo tin tức tốt lành. Vương Tu Bang đã bị bắt giữ, áp giải về sở công an huyện, mặc dù đến bây giờ hắn vẫn giả vờ ngớ ngẩn ngốc nghếch không biết đã xảy ra việc gì nhưng không lo là hắn không khai cào đồng chỉ có thể cười khổ não cảnh sát không có chìa khóa họ không đợi được lấy chìa khóa ở chỗ vương tu bang nội căm bận dâng trào trong suốt hơn một tháng qua không có chỗ nào phát tiết trực tiếp dùng cưa cưa cánh cổng sát tòa biệt thự của vương tu bang mọi người đầm đầm lao vào Cao đồng đứng ở bên ngoài cổng lòng bồn chồn lo lắng chờ tin tức từ bên trong mấy phút sau người của khoa vật chứng chạy ra trong túi lì lợm trong suốt đựng một khẩu súng và mấy viên đạn nói Anh cả, ở riêng góc phải của khóm cây phát hiện ra khẩu súng K64 này, còn có cả đạn, anh nhìn này. Anh ta vô cùng đắc ý đung đưa súng trước mặt Cao Đông. Cao Đông nói, đừng quên chụp ảnh hiện trường. Anh vừa nhìn vị trí tìm thấy khẩu súng là đã biết ngay, chắc chắn là từ sách, cách bức tường bao ném vào bên trong, cho nên vừa vặn mới rơi vào trong trụng hoa ở mé của tường bao. Tất nhiên rồi à, việc này không dám bỏ sót Đã chụp xong từ lâu rồi Cậu ta lúc lắc chứng mấy ảnh kia Rồi số cầm trong tay Được, tiếp tục đi Cao Đông lạnh lùng nói một câu cậu trang đó vui vẻ chạy đến trước chiếc xe ô tô Ở đó có một người Ở khoa vật chứng khác nhận lấy vật chứng Và sắp xếp Không lâu sau Lại có một người chạy ra Báo cáo với Cao Đông Anh cả, ở đây có bệnh án của Vương tu Bang Hắn từng đến từng ngày khám bệnh đúng là liệt dương trên đó biết là những năm thời trẻ bị chấn thương cơ học sau khi độ tuổi dần tăng lên càng ảnh hưởng hơn khả năng tình dục rất khó có thể phục hồi lại thảo nam bán lại thích thú với nam giới ha ha ở trong đây còn có một đống thuốc đều là thuốc cường dương cào đồng bất đăng dĩ cười với cậu ta Khánh cậu ta làm tốt lắm tiếp tục lục soát ngay sau đó có một người chạy ra hội báo anh cả ở trong phòng ngủ phát hiện ra giấy chứng nhận tổng quân vương tu bang trước đây là bộ đội thảo nào có được ý thức phản chứng ra tốt như vậy một lúc sau lại có một người của khoa vật chứng chạy ra nói anh cả đã tìm thấy nguyên liệu màu ở trong thư phòng chính là nguyên liệu màu dùng để viết hàng chữ ở trên tấm băng đôn đó sắc mặt cao đông càng lúc càng tồi tệ nhưng anh vẫn luôn cố gắng kìm nén tâm trạng mỉm cười nhìn bọn họ làm việc lại trôi qua hơn một giờ đồng hồ nữa Bác sĩ Pháp Y Trần đi từ bên trong ra, tay cầm một đôi giày và một chiếc áo màu be vàng, nói Anh cả, số đo và hoa văn dưới đế giày của đôi giày này hoàn toàn trùng khớp với dấu giày mà chúng ta đã lấy được ở hiện trường Còn nữa, anh nhìn chiếc áo này, sợi ở trên đó cũng giống y hệt với sợi trong móng tay của Trương Tương Bình Cao Đông gật đầu với bác sĩ Trần, quay lưng lại trong một điếu thuốc, tâm trọng của anh đã rất khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung nổi tự sách anh làm thế nào mà có thể khiến cho sự việc lại phát triển thành ra thế này được phải rồi chiếc áo khoác này cao đông nhớ ra lúc đó khi vương thu bang đến ăn tối cùng với tự sách trương tương bình trịnh kiến dân anh ta hình như mặc chiếc áo màu bé vàng này nói không chừng tự sách đai lén lấy di động chụp anh lại những vị quan trước cao cấp này thường rất chú ý đến ăn mặc Trang phục mặc trên người thường là những sản phẩm mới được bày bán Thương hiệu về cơ bản thì cũng là mấy thương hiệu ở trong bách hóa kim quang Ở khu thành thị Muốn mua chiếc áo tương tự quá dễ Thế là tử sách mua một chiếc áo giống y hệt Mặc lúc ấy án Sợi quần áo mở trong bóng tay Trương Tương Bình Muốn không phải là Trương Tương Bình lục sắp chết túm được khung tủ Nên nó để lại Mà là tử sách đặc biệt lấy ngón tay của ông ta cho túm vào áo mình Cao đồng vô cùng chấn động, nhưng anh bệnh viện không thể nào hiểu nổi. Từ sách cho dù là có chụp được giày da của Vương Tu Bang, anh ấy mua được đôi giày tương tự, nhưng sao anh ấy lại có thể biết được cả số đo giày của Vương Tu Bang chứ? Thật ra Cao đồng không thể nào đoán được. Lúc đó khi ăn cơm, từ sách uống rượu, khi cuối người nhặt chai rượu, anh cố ý làm đổ rượu, rượu chảy xuống đất. Như vậy sau khi chân Vương Tu Bang dẫm vào trên nền gạch sẽ có rất nhiều vết chân bẩn tờ sách sau đó tìm cớ quay trở lại phòng ăn chỉ cần dùng một dây là có thể đo được kích thước của chiếc giày thế là tờ sách mới một đôi giày có kích thước và kiểu dáng tương tự đi lúc gây án cũng chính là bởi vì lần đầu tiên khi tù sách giết chết lý ái quốc anh ta không biết được vương Tu bàng đi giày gì kích cỡ đa sao thế nên đã dùng một đế bọc ngoài sau đó anh ta mua một đôi giày giống hệt quả vương tu bang cho nên lúc gây án mới cố tình lưu lại dấu giày chính là dành cho ngày hôm nay còn cảnh sát từ sau lại cứ tưởng rằng lần thứ hai gây án hung thủ trong lúc quá hoảng loạn không kịp thời đổi bộ đế giày khác cho nên đã để lại dấu chân thế nên những lần gây án sau đã bị cảnh sát phát hiện rồi hung thủ cũng không cần phải cha dâu dấu chân nữa cho nên mỗi lần đều để lại dấu chân lúc này có mấy xe cảnh sát lái về phía họ quách hồng ân xuống xe mặt tươi cười đặng rỡ nói anh cao bên các anh đã điều tra được thế nào rồi cao đông đành nói rất nhiều vật chứng tiến triển khá tốt quách hồng ân nói chỗ chúng tôi cũng rất tốt tên vương tu bang quỷ quyệt đến bây giờ vẫn không chịu khai đã xử lý một trận rồi cứng họng lắm Dù có bao nhiêu chứng cứ bày trước mắt thế, hắn không khai, cũng phải, khai. phải ghi âm của Lâm Tiêu đã tìm người quen của anh ta nghe, chắc chắn chính là anh ta. Tôi đã nói chuyện với giám đốc của bọn họ, giám đốc bọn họ nói ban cải tạo khu vực cũ hình như là có số tiền triệu tệ không chạy qua kênh tài chính chính thức. Sự việc này Vương Tu Bang phụ trách, ông ta không biết rõ. Quách Hồng Ân lại miêu tả rất sinh động cảnh tượng vây bắt Vương Tu Bang. Lúc đó, Vương Tô Vàng đang ngồi ở văn phòng nói chuyện với người khác. Giám đốc của bọn họ đứng ở cửa với tay gọi hắn đến. Nói là có chuyện cần thương lượng. Vương Tô Vàng vừa mới bước chân ra khỏi văn phòng. Bốn người cảnh sát tình sự đã lao tới. Ấn oan xuống dưới đất. Hét lên. Không được cử động. Vương Tô Vàng bị bốn người ấn mạnh. Sao có thể nhúc nhích được chứ? Nhưng bốn người cảnh sát tình sự đó. Bởi vì tức giận chính Vương Tô Vàng đã hại bọn họ. Phải vất vả làm tăng ca suốt thời gian qua liền cho hắn một trận như từ vừa đâm đá vừa chửi bới vương tu bang đã không thể nhúc nhích được gì bảo mày không được nhúc nhích mày vẫn còn dám cử động vương tu bang bung dưng bị đánh một trận tơi tả sau đó lại bị ném vào xe cảnh sát áp giải về sở quách hồng ân tìm một giám đốc sở địa chính của bọn họ để nói chuyện tình hình giám đốc của bọn họ ban đầu hơi kinh ngạc về sau khi biết được chứng cứ ghi âm của lâm tiêu lúc sinh thời lập tức vô cùng phẫn nộ Tiên thể dẫu đồ bìm leo Chủ động thừa nhận nội dung ghi âm của Lâm Tiêu là sự thật Nói ông ta đúng là có nghe nói Ban cải tạo khu vực cũ Có một khoản tiền hàng chục triệu tệ Không đi qua con đường tài vụ chính quy Nhưng sự việc này do Vương Tu bang phụ trách Ông ta không biết rõ sự tình Cho nên sự việc này không liên quan gì đến ông ta cả Sau này lãnh đạo cấp trên Trách cứ người đứng đầu đơn vị quản giáo không nghiêm Còn mong giám đốc Quách giải thích đỡ hộ cho còn nói con người vương tu bang từ mấy năm trước sau khi ly hôn tính tình cổ quái nhóm người cấp dưới ở sở địa chính thường xuyên tụ tập mấy vị phó giám đốc khác đôi lúc rảnh đối thường tham gia nhưng vương tu bang thì rất ít khi tham dự anh ta gây ra chuyện như thế này mặc dù bất ngờ nhưng phân tích tỉ mỉ vẫn là có dấu vết để lần theo chỉ trách là mình thường ngày không quan sát đầy đủ vấn đề tư tưởng của cấp dưới ngoài ra gần đây ông ta mới biết Con người Vương Thông Bang rất tham lam, bình thường thường hay lấy hóa đơn những đồ mua dám ăn uống mấy trăm đến mấy nghìn tệ để đưa về đơn vị thanh toán. Ông ta đang định xử lý hắn, thật không ngờ vụ án đã bị bại lộ. Bây giờ trăm trăm và số tiền tham ô mấy chục triệu tệ cũng là kết quả tất yếu của việc biến từ lượng thành biến về chất. Loại ngựa hại bầy đàn này cần phải nghiêm khắc xử lý, bắn chết luôn, quyết không dung tha. Cáo Đông nghe xong im lặng không nói. Quách Hồng Ân nói tiếp: Phải rồi. Ngoài ra, dấu vân tay trên lưỡi lê ba cạnh đó bước đầu đã xét nghiệm đao đồi quả nhiên chính là quả vương tu Bang." Dấu vân tay cũng là quả chính anh ta. Cao Đông kinh ngạc thất sắc. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Quách Hồng Ân nhìn nét mặt kỳ lạ của Cao Đông hỏi vẻ hiếu kỳ. Cao Đông đành phải nói: Không vấn đề gì cả, thế thì tốt sợi dây chứng cứ đã được hoàn chỉnh rồi quách hồng ân cười không hề để ý tới thái độ khác thường vừa rồi của cao đông ông ta chỉ nghĩ cao đông vất vả mệt mỏi bao lâu nay như vậy đột nhiên bất ngờ phá được án chắc là quá vui mừng thôi ông ta chuyện trò xong bèn đi xem người khoa vật chứng thu hoạch được những gì cao đông suy đi ngẫm lại cứ luôn cảm thấy nữ lê ba cảnh trông đứt quen mắt Anh lại một lần nữa nhớ đến buổi tối năm người cùng ăn cơm, đột nhiên nhớ ra một việc. Lúc đó Từ Sách lấy ra mấy cái gậy nhựa cao su nói là nguyên liệu chất bán dẫn, nói là thứ mình định đầu tư sản xuất đưa gậy cao su đến tận tay cho từng người xem, sau đó lấy lại. Đúng vậy, cánh tay cầm của lưỡi lê Ba cạnh chính là cái gậy cao su đó. Từ Sách chắc chắn đã moi hết phần bên trong của gậy cao su, trình dự hình dáng bên ngoài chỉ để lại dấu vân tay của Vương Tu Bang. Cắm lễ lê ba cành vào trong tay cầm cao su này Sự việc này Hình dạng bên ngoài của cây gậy cao su Cũng đã thay đổi Liệu ai còn có thể nhớ được chứ Trưng Tân Bình cùng ăn cơm lúc đó Cũng chết rồi Bây giờ có chứng cứ gì chứng minh từ sách Giàn dựng lên để hãm hại vương tu bang chứ Thứ quan trọng nhất chính là Đoạn khí âm đó của Lâm Tiêu Đoạn khí âm của một nạn nhân lúc sinh thời Đây là chứng cứ vô cùng đanh thép trong tất cả các vụ ám sát trong toàn quốc cũng không tìm ra được loại chứng cứ đanh thép thế này làm gì có vụ án nào nạn nhân bị giết chết còn để lại được đoạn ghi âm để buộc tội hung thủ chứ nếu như có chứng cứ đanh thép như thế này còn lật lại vụ án thế nào được đây đã được định sẵn là một vụ án chứng cứ đành đành vốn không thể nào lật lại được chứng cứ của vụ án này từ khi bắt đầu cho đến ngày hôm qua Vẫn còn không có chút chứng cứ nào mang tính thực chất. Đến bây giờ, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Chứng cứ, gắn kết liên quan với nhau, thật không ngờ còn tìm ra được cả lời buộc tội của nạn nhân lúc sinh thời. Cao Đông đó đáng không thể ngờ được lại có một số lượng vật chứng lớn đều cùng nhằm vào vương tu bang như vậy. Lúc này, Quách Hồng Ân nhận cuộc điện thoại, sau đó bước tới, tươi cười hạ giọng nói với Cao Đông. Anh Cao! Tôi đã hội báo với tỉnh về vụ án này rồi. đương nhiên rồi, tôi không nói vụ án này là do sáng nay chúng ta vô tình phát hiện ra được bao nhiêu chứng cứ như vậy nên mới có thể phá được án. Khi tôi hội báo nói, chúng ta đã trải qua khoảng thời gian trinh sát vô cùng vất vả, khó nhọc, lâu dài và cần mật, phát hiện ra vương tu Bang có mối hiểm nghĩ lớn, sau đó đào ra được từng manh mối, gắn kết lại với nhau, xác định được chính là hắn. Anh thấy như vậy được chứ? Cao Đông bất lực, miệt cười gật đầu. May mà con giám đốc Quách ứng biến nhanh. Nếu cấp trên biết được chúng ta vô tình phá được án thì cũng hơi bẽ mặt. Quách Hồng Ân rất hài lòng với sự túc trí đa mưu của mình nói. Chi tiết cụ thể hai người chúng ta sau này vẫn cần phải thống nhất một chút. Lãnh đạo của sở công an tỉnh và bộ công an rất khen ngợi công tác phá án lần này của các anh. Nói mấy hôm nữa sẽ mở cuộc họp biểu dương các anh. Cao Đông cười nói nó ra thì cũng thấy hơi hổ thẹn Quách Hồng Ân nói Anh Cao Anh đừng nghĩ như vậy Dù sao vụ án cũng được phá rồi mà Cao Đông nói Xem ra lần này Vương Tô Bang bị xử tội ở mức cao nhất rồi Quách Hồng Ân hư một tiếng Đó là điều đương nhiên rồi Chắc chắn phải là tù hình Không cần phải nghi ngờ gì nữa Anh xem đã lãng phí bao nhiêu nhân lực suốt bao nhiêu thời gian vất vả như vậy tin rằng tất cả mọi người đều giống tôi chị hận một nỗi không thể chém mãn thành nghìn mảnh trước đây tôi cũng có quen biết với vương tu bàng thật không ngờ hắn lại là tên xúc sinh như vậy lãnh đạo hội ủy viên thường vụ tỉnh ủy đức tuyên bố lãnh đạo lo lắng vương tu bàng dù sao cũng là một phó giám đốc sở trong huyện ít nhiều cũng có mối quan hệ sợ rằng sẽ có người muốn xin giỏ cho hắn ảnh hưởng tới trưng sát và thẩm phán lãnh đạo thường ủy nói Phạm là người nào xin sỏ cho Vương Tu Bang Toàn bộ đều bị ghi sổ lại Báo lên tổ chức thường ủy tỉnh Sau đó sẽ tiếng sổ Thực ra anh có lẽ không cần lo lắng đến điều này Anh nhìn Vương Tu Bang Diệt mấy người phó giám đốc của các sở Đã đắc tội với hết tất cả những người ở sở công an chúng tôi Thậm chí như anh đây Là lãnh đạo trong thành phố Còn đắc tội với những người lãnh đạo của bộ Của tỉnh sao có thể chưa chấp hắn Ai dám xin sỏ cho hắn chứ Anh nói vậy phải không nghe xong những câu nói này vốn dĩ trong lòng cao đông suy nghĩ muốn lật lại vụ án cho vương tu bang để bắt được từ sách hung thủ thực sự đã chợt biến mất lại trôi qua một khoảng thời gian việc lục soát căn nhà đã hoàn thành tất cả mọi người đều kéo đường dây cảnh giới lần lượt rút ra khỏi căn nhà bác sĩ pháp y trần đi lên trước tươi cười hội báo với hai vị lãnh đạo đã điều tra đường gần xong hết rồi Lần này chứng cứ rất đầy đủ, động cơ phạm tội đã có trong ghi âm của Lâm Tiêu. Trên phương diện vật chứng, trong nhà Vương Tu Bang đã lục xoát ra được khẩu súng và đạn của Lý Ái Quốc. Nguyên liệu màu dùng để viết tấm băng rôn đó cũng để ở nhà anh ta. Dấu chân ở hiện trường và dày của Vương Tu Bang cũng đồng nhất. Sợi quần áo mở trong móng tay Trương Tương Bình, sơ bộ dùng mắt ước đoán cũng đồng nhất với chiếc áo màu be vàng của Vương Tu Bang. Vương Tu Bang đã từng đi lính, cho nên có năng lực phản chứng sát rất lớn. Vương Tu Bang liệt dương. Thực sự tiến hành xâm phạm tình dục đối với Lâm Tiêu. Qua hồ sơ bệnh án của anh ta có thể chứng thực được. Cũng có cây gậy hình giống quả chuối đó chứng minh. Vũ khí sử dụng có giống vân tay của Vương Tu Bang. Cũng đã tìm thấy hung khí là chiếc rùi cui điện. Trên vương diện nhân chứng, mặc dù không có người trực tiếp chứng kiến, nhưng quan trọng nhất là đã có file ký âm của nạn nhân Lâm Tiêu lúc sinh thời. Lời trong đoạn ký âm đã được xác nhận chính là Lâm Tiêu ngoài ra theo khẩu cung của người tận mắt chứng kiến trong vụ án của trương tân bình chiều cao tỷ hình và độ tuổi ước đoán của hung thủ cũng hoàn toàn phù hợp với vương tu bang đây tuyệt đối tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn mỹ đến độ không thể nào hoàn mỹ hơn được nữa tôi làm cảnh sát mấy chục năm nay chưa bao giờ chứng kiến một chuỗi chứng cứ của vụ án lại vững chắc như vậy càng chưa từng nghe tới ghi âm của nạn nhân lúc sinh thời bây giờ nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ đồng cừu phạm tội rõ ràng, chỉ thiếu mỗi khẩu cung phạm tội của chính vương tu bang thôi nhưng đây không phải là vấn đề cho dù là hắn có chết cũng không thừa nhận tất cả những chứng cứ bây giờ đủ để xử hắn tử hình rồi giọng nói của bác sĩ trần rõ ràng cũng có phần kích động cao đồng nhớ tới lá thư mà tờ sách gửi cho anh trong lá thư đó viết chính là quá trình phạm tội cuối cùng để lại một câu chỉ cần vào trong sở công an muốn có khẩu cung gì thì sẽ có khẩu cung đó rõ ràng đây là nhắc nhở cao đông vương tu bàng vốn không hề có bất cứ mối liên quan nào đối với vụ án đương nhiên không biết cần phải trả lời câu hỏi như thế nào đây chính là để cho cao đông làm theo những điều mà trong lá thư nói ghi lại khẩu cung cho vương tu bàng chắc chắn sẽ ghi lại được một bản khẩu cung hoàn toàn hợp tình hợp lý bởi vì vương tu bàng đã vào trong sở công an đương nhiên rồi nếu như không phải là cao đông làm người xử lý vụ án Từ sách cũng chẳng mất công để viết lá thư này bởi vì nếu người như Quách hồng Ân mà làm chỉ huy xử lý vụ án cho dù Vương Tô Bang không nói đã được quá trình phạm tội Quách hồng Ân cũng tự phát huy sức tưởng tượng phong phú của mình viết sánh khẩu cung cho Vương Tô Bang rồi Đồng thời anh cũng đã hiểu vì sao từ sách khi giết chết hồ sinh sở kéo vào trong đồng đồng hoang mãi không ra tay mà đợi hơn 4 giờ đồng hồ sau mới ra tay Bởi vì từ sách lo lắng nếu ra tay sớm Ngộ nhớ Vương tu Bang vẫn chưa về nhà Chẳng vài là sẽ có chứng cứ ngoại phạm sao Và theo như thói quen của Vương tu Bang Hơn 11 giờ đêm Anh ta chắc chắn có mặt ở nhà Lúc này hồ sinh sở bị hại Anh ta đương nhiên không có chứng cứ ngoại phạm Những nạn nhân khác Đều là vào lúc đêm khuya Thì không tồn tại mối lo lắng này Thảo nào từ sách Sau khi giết xong ba phó giám đốc sở Lập tức trở về Mỹ luôn Không giết chết người chủ nhiệm Ban cải tạo khu vực cũ này bởi vì sự thù hận của anh ta đối với vương tu bang là lớn hơn cả, anh ta không muốn trực tiếp để cho vương tu bang được chết một cách dễ dàng. anh ta đạo diễn đã vở kịch này mục đích là để cho vương tu bang bị sư tử hình, hơn nữa trước khi bị sư tử hình còn bị người đời chửi đùa là kẻ biên thái, là một thằng đàn ông biên thái liệt dương. con trai của vương tu bang, cậu thiếu gia con của người làm quan chức sẽ không còn dám hống hách ngang ngược ở trường nữa bố nó gánh chịu tội lỗi tài định này hơn nữa còn đắc tội với tất cả những lãnh đạo lớn nhỏ của các đơn vị ở trong khắp huyện bao gồm cả những lãnh đạo ở thành phố và tỉnh về phía người nhà của những nạn nhân vương thù bàng đã bị sự tử hình họ không có cách nào khác chẳng phải sẽ tìm cậu con trai thích vẽ vời và ham đánh nhau của anh ta để gây phiền toái sao cả đời của đứa con trai yêu quý của anh ta cũng vì thế mà bị hủy hoại ngoài ra cao đông cũng hiểu từ sách đào hố chôn sắc lâm tiêu chính anh ta cố tình đào nâu như vậy mục đích là để cho cảnh sát phát hiện ra nếu như anh ta đào sâu thêm hai mươi cm sắc lâm tiêu mãi không được phát hiện ra thì sao đồng thời anh ta còn đựng sắc lâm tiêu và vật chứng vào trong lớp túi ni lông bọc lại chính là vì sợ làm hư hỏng thi thể và vật chứng thế thì sẽ không có được tác dụng hãm hại vương tu bang nữa nước mưa phải rồi nước mưa từ sách đào hố nông chôn thi thể tiếp đến ngày hôm sau trời đổ mưa sau đó thì bị người ta phát hiện ra mọi người đều tưởng rằng nước mưa đã làm lộ ra túi đựng xác mà không quá nghi ngờ tại sao lại đào hố nông như vậy từ sách ơi là từ sách tục ngữ nói người tính không bằng trời tính nhưng anh ngay cả nhân tố thời tiết cũng đã tính toán vào rồi tôi còn có gì để nói được đây trương nhất ngang bổ sung thêm Lúc trước vương tu bang còn cố ý báo án giả nào là tin nhắn cầu cứu nào là cuộc điện thoại cầu cứu đúng là tên xúc sinh tôi nhớ đã rồi lúc đó vị trí chiếc xe máy điện đó và cả vị trí vứt chiếc lốp xe đều ở trên đường kiến thiết cũng chính là đoạn đường giữa nhà và đơn vị vương tu bang cục diện đã được định đoạt như vậy từ sách triệt để hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ đó của anh ta cao đồng không tìm ra được bất cứ sơ hở nào trong kế hoạch của từ sách nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả chuỗi vật chứng quá lớn mạnh đến độ vượt qua cả bất cứ một vụ án mạng nào trong vòng hơn mười năm làm nghề cảnh sát của anh không có ai tin rằng vụ án này không phải do vương tu bang gây nên lãnh đạo hội ủy viên tỉnh đã chỉ thị ai xin giỏ cho vương tu bang thì sẽ bị xử lý đây sẽ là một vụ án chắc chắn được viết vào trong sách giáo khoa chứng sát phá án của công an còn có gì để mà do dự nữa đây Cao Đông cười. Bộ này cuối cùng đã làm ổn rồi, tối nay chúng ta hãy mở bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ trước, tiếp theo chúng ta hãy nhanh chóng thẩm vấn lấy lời khai của Vương Tu về phía quá trình phạm tội của anh ta, tôi cũng đang nghĩ đa phần lớn rồi, không sợ anh ta không khai, tôi tự mình thẩm vấn. Trên mặt mọi người trào dâng nụ cười vui mừng hân hoan, Cao Đông từ từ quay người lại, châm một điếu thuốc, thầm than thở. Sớm biết đối thủ là anh tôi sao dám nhận vụ án này chứ lần này anh đã biết thế nào được gọi là phạm tội hoàn mỹ thực sự không phải là để cho cảnh sát không bắt được hung thủ mà là cảnh sát đó đang biết được hung thủ là ai nhưng lại không thể nào bắt được anh ta thôi sự việc tạm đến đây đã trên mặt anh thêm một lần nữa hiện lên nụ cười các bạn vừa nghe xong tập số mười và cũng là tập cuối của quấn tiểu thuyết trinh thám mang từ đề mưu sát của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán giả còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại